các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Nhắc tới nữ tác giả Duyên Cơ Quân, chúng ta không còn xa lạ gì với nữ tác giả này, bởi nhiều tác phẩm của Duyên Cơ Quân đã nhận được sự tán dương của quý anh chị em, không chỉ là ở truyện Ngọc Lâm mà còn ở hẻm truyện ma. Trong đó phải kể tới những dị truyện được đánh giá khá cao cả về bố cục lẫn những nội dung sâu sắc như Chào mẹ là con đây đã được công chiếu trực tiếp tại hẻm truyện ma trong thời gian trước đây. Và ngày hôm nay chúng ta cùng trở lại với nữ tác giả này với dị truyện rất hay kể về một chàng trai sau biến cố tai nạn đã phải sống đời sống thực vật suốt 6 năm trời. Sau khi tỉnh lại thì mọi người thân đều đã bị mất trong cái vụ tai nạn đó. Những khó khăn gì đã đến với cậu và những điều lạ lùng gì đã bám lấy cái số phận của anh thì mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện Ngọn lửa ma của tác giả Duyên Cát Quân ngay sau đây. Truyện Học Lâm xin chân trọng giới thiệu Tiếng mẹ cau nhau cứ lùng bùng ở bên tai liên hồi không con dứt. Hôm nay hình như mẹ tôi có nhiều điều để phàn nàn hơn tất cả những người khác tưởng nghĩ là mình đang trong giấc ngủ bởi trưa hè nắng nực thì phải. Mồ hôi thì túa ra khắp mặt trên mặt, ướt đẫm cả lưng áo. Tôi thấy cổ họng của mình khô khốc, tâm trí thì muốn thức dậy nhưng cả người thì nặng trịch, chẳng thể nào cử động được. Tôi nằm bất động ở trên giường, mê man nửa tỉnh nửa mơ và í ùng quanh tai tiếng mẹ càu nhào. "Dậy, dậy mau. Con không bị kiếm việc làm hay sao hả? Dậy ngay đi." Chính những lời càu nhào với âm lượng lớn Cái lần vặn quanh tai ấy đã giúp cho tôi nhấc cơ thể của mình ngồi bật dậy. Căn phòng của tôi vẫn như vậy, đồ đạc vẫn y nguyên, chỉ có điều là cứ có cảm giác chúng hơi khô cằn, lạnh lẽo. Không những vậy, trong phòng còn có thêm bình thở oxy, máy đo nhịp tim, huyết áp vân vân. Rất nhiều vật dụng y tế được bày biện xung quanh giường tôi, y như một cái phòng bệnh thu nhỏ của bệnh viện vậy. Tôi nhìn xuống bàn tay gầy guộc chứa xương của mình nhanh chóng rút kim chuyển ra khỏi tay rồi lảo đảo đi về phía cửa. Giọng nói của mẹ vẫn cứ bập bùng vang lên, khiến cho tôi đau nhức như búa bổ. Mẹ ngừng nói một lúc có được không? Vừa mở cửa, tôi vừa hét tán lên. Khi ấy, đáp lại tôi là một loạt tiếng bước chân người chạy dồn dập trên những bậc thang gỗ. Nó đang đổ dồn về phía của tôi. Chỉ một loáng sau, rất nhiều người đứng trước mặt tôi, phần lớn là những người tôi không biết mặt và có cả một người đàn ông và một người phụ nữ mặc áo blue. Tỉnh rồi, tỉnh rồi kìa. Bạn họ kinh ngạc nhìn tôi rồi thốt ra những lời nói vô nghĩa vớ vẩn như vậy. Lúc này, không còn tiếng mẹ tôi càu nhào bên tai nữa. Không khí đột nhiên trở nên khô khốc, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tôi rùng mình một cái, không khí trong nhà hôm nay hình như lạnh hơn bình thường rất nhiều. Chuyện quái gì thế? Mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy? Người phụ nữ mặc áo blue tiến tới gần tôi để cô kiểm tra cho. Rồi chẳng đợi tôi trả lời, cô ta liền vành mắt tôi ra, dội ánh đèn bé xíu của bà ta vào trong mắt của tôi, nhanh chóng bắt mạch nơi cổ tay và quay lại nhìn người đàn ông mặc áo giống mình, mọi thứ ổn cả. Những người lạ đang ở đây và nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, còn tôi thì chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra hết. Mọi người làm gì trong nhà tôi vậy? phải nhắc lại câu hỏi này lần thứ hai thì mới có người dũng cảm bước tới trả lời tôi. Mọi người đều là đồng nghiệp của ba mẹ con, bởi vì bởi vì gia đình con gặp một số chuyện bất ngờ nên người phụ nữ trung niên ấy nghẹn ngào rồi bật khóc, một người đàn ông tiến tới đỡ bà ta. Tôi không muốn xem phim tình cảm trong lúc này, tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Sau tai nạn, con hôn mê đã nhiều năm nay rồi. Mọi người cứ tưởng con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng bây giờ đúng là kỳ tích, con trai, con sẽ là niềm tự hào của ba mẹ con. Bọn họ là đồng nghiệp của ba mẹ tôi và họ đang nói những lời như thể ba mẹ tôi đã bỏ tôi lại nơi này một mình vậy. Mọi thứ đều rõ ràng khi tôi chạy xuống phòng khách. Di ảnh của ba mẹ tôi đều ở đó, khói hương thì nghi ngút. Tôi chẳng thể nghĩ gì, cứ thế mà chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà chạy được một lúc, tôi nghe tiếng ba mẹ ở phía sau, bọn họ đang đuổi theo tôi. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ mình đang ở trong cơn ác mộng, tôi sẽ thoát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net